Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em si tiến phong Thích nghe chuyện nhé à, Tối nay chúng ta sẽ đến tiếp tục với một tập nữa Của bộ truyện văn đăng Vương Đạo chí Tôn Bởi vì à, trưa nay đã phát một tập rồi à, Thế giới thu nhỏ nhé Trưa nay phát một tập rồi Thì tập này là tập thứ hai của ngày hôm nay rồi Thậm chí là tí nữa có thể tập nữa luôn Đây sẽ mấy giờ rồi À bây giờ là 9 rưỡi Xin chào Mong Lê nha, chào Minh Đào, chào Đăng Đăng, Thế Giới Thu Nhỏ, chào Linh Ngọc, chào Thành Magic à, Chưa nghỉ Tết đâu, Tết thì làm hết ngày 28 cơ mà Chẳng qua hôm nay cuối tuần thì cố gắng tranh thủ được cho mọi người thôi Cây xong bộ Thâu Thiên Tri Đạo à, Thâu Thiên Tri Đạo thì là lược thiên ký đó, rất là hay rồi Những cái bộ mà trên kênh những trên kênh những chuyện ly kỳ ấy, cũ ấy Bây giờ là kênh tiến phong chuyện ly kỳ thì Đều rất là chất lượng và đều rất là hay à, Hiện tại đang là đạo quân Anh nào chưa nghe thì chúng ta sang nghe Còn những cái bộ mà đã hoàn thành rồi như là Hắc Tê Du Chính là bộ mục thần ký đó Rồi bộ lược thiên ký chính là bộ thâu thiên tri đạo Thì đều những là những bộ Rất là hay rồi Và sắp tới thì ngoài cái việc hết cái bộ Vương đạo chí tôn này ra ở trên kênh ấy, Thì mình sẽ đọc tiếp cái Thái thường thần tôn cho nó hết Tuy nhiên để có một bộ mà à, Búp được cái kênh này lên thì mình hy vọng cái bộ sắp tới mình chọn nó cũng sẽ là ok cho kênh này nó cũng sánh ngang với những cái bộ mà mà mình đã đã phát triển ở trên kênh nha chuyện đi kỳ thực sự là không thua gì mục thần ký cả như hôm trước mình đã hỏi trên fanpage đó là cái bộ xích tâm tuần thiên thì hy vọng bộ đấy có thể sẽ được mọi người ủng hộ bộ đấy rất rất là hay và ngã dục phong thiên á. ngã dục phong thiên thì nhiều kênh đọc quá. Ngải dục phong thiên thì cũng chưa chắc, có thể mình sẽ đọc và có thể đọc thì phải hết đạo quân, mình sẽ đọc bên bên kênh kia. À, về cái bộ bộ thái thượng à bộ thái thượng thần tôn thì mình sẽ đọc lại mà, bởi vì mình thuê mình đã mua bản dịch mà mình thuê dịch rất là nhiều tiền với bộ đấy rồi. Kiểu gì mình cũng phải làm hết thôi. Nhưng mà làm thì cũng sẽ dần dần nó không áp lực lắm, bởi vì kiểu gì thì nó cũng cũng đã mất hết đề xuất rồi <cười> cũng từ từ làm bởi vì các bạn cũng hiểu là bây giờ mà quay lại bộ Thái thượng thần tôn là đề xuất mất hết gần như là cái đề xuất của nó mất hết rồi thì vẫn phải có một bộ đi theo và cái bộ này mình rất là kỳ vọng bởi vì Xích Tâm Tuần Thiên mình đã làm việc mấy bên dịch giả rồi như các bạn đã biết Xích Tâm Tuần Thiên thì chưa kênh YouTube nào đọc cả và cái bộ này hiện đang rất hot những cái chuyện những cái tập nó đang rất là hay Và mình đã làm việc với dịch giả thì cũng tương đối là Là hơi khó khăn một tí Để xin phép đọc cái bộ này So với những cái bộ mình đã đọc Tuy nhiên là đã làm việc xong rồi Và hy vọng là mình có thể Gửi được những cái Hay nhất của bộ truyện này đến mọi người Bằng cái giọng đọc của mình Các bạn yên tâm là bộ này rất hay Nhưng mà phải theo dõi khoảng Mấy chục tập đầu nha Rồi sẽ ngấm thôi Nó sẽ không khác gì một thần ký thậm chí hay hơn Một thần ký còn khó hiểu Xích Tâm Tuần Thiên hay lắm Thành ạ Mình đã đọc qua rồi, qua một, một chút rồi. Thấy khá là ok Đối với các bạn đang đánh giá cái bộ Thái Thượng của mình Thực ra Thái Thượng là cái bộ mà mình chọn trong cái lúc sự cố Nên mình phải chọn một bộ mà chưa đâu có để mình đọc Chưa đâu có để mình dịch Mình cũng không biết nó là hay hay không Nhưng mà khi đọc thì thực sự là các bạn góp ý cũng khá là nhiều bộ Thái Thượng Thần Tôn đó là cái cái việc giải thích của bộ đó nó khá là nhiều thì đúng là như vậy cái phong cách viết của tác giả giống như là phải giải thích quá nhiều một cái cái cái sự việc mà mà bạch nhạc làm thì thành ra anh em mà nghe tiên hiệp nhiều anh em đã quá quen với tiên hiệp rồi thì anh em cảm thấy nó là dườm giả thì không sao cái nó cũng đã gần xong rồi thì mình sẽ hoàn thành cái bộ đó còn cái bộ xích tâm này thì nó lại một phong cách khác hy vọng anh em có thể ủng hộ nhưng mà phải ra tết cơ xuyên không thì xuyên không thì có đây có đạo quân đây à, anh em nào thích đạo quân thì xếp thêm tuần thiên nó cũng sẽ kiểu như vậy nó cái kiểu về đầu đá của các vương triều thế tục và có cả tu tiên nhưng mà nó sẽ thiên về tiên hiệp hơn đang đang cảm ơn đang đang nhá <cười> thôi chém gió tí cho mọi người uh, rôm cho rôm trộm người vào đông tí rồi chúng ta vào thái thượng thần tôn thực ra anh đọc anh cũng thảm theo rèm già mà một cái động tác của vạch nhạc thôi đã được ông, ông tác giả ông ấy giải thích. Ông ấy giải thích kiểu như mọi người không hiểu ấy, thì nó sẽ cũng mất hay đi. Đây. Xuyên không thì nhiều mà, xuyên không Vương Khả cũng xin Vương Khả thì anh chưa đọc đến đoạn cuối thì không biết có phải nó nó nó là cái gì nó không biết. Nhưng mà chắc chắn nó, nó là nó là nó từ thế giới khác đến đây rồi. Thì đang những cái chương cuối của Vương Khả mình cũng khá là tò mò xem cái ông Vương Khả này là ông ấy đang làm cái gì. Ở đâu đến Ở trái đất rồi nhưng mà đến đây là ở đâu Ok nha thôi Vào tập chuyện thôi <cười> Mình rất kỳ vọng Một cái bộ sắp tới của của, này, của kênh bên này Để có thể kênh nó phát triển hơn Và Kênh MC Tiến Phong nó gần 40.000 sắp Mà nó bị như vậy thì mình khá là tiếc Nó bị Không thể khôi phục lại được nữa Mặc dù mình vẫn cầm kênh thôi nhưng mà không làm gì được Không phải là mình bị dính bản quyền gì đâu. Kênh vẫn là của mình nhưng mà không phát triển được. Vương Đạo Trí Tôn Tập 317 Tại phủ Tây Môn Thuận Thủy ở Thiện Thần Đô Tây Môn Thuận Thủy rót cho Vương Khả một ly trà. Người yên tâm đi. Mấy người Vương Đại Tiểu Thư đã bắt đầu rồi. và mới truyền tin tức về. Trương Thiên Sư ở phía bên Đông Thần Châu ấy mà. Có thể hơi thảm một chút. Lần thứ hai Vương Đại Tiểu Thư nhìn thấy Trương Thiên Sư thì phát hiện dường như là Trương Thiên Sư có thể bị bạo lực gia đình ấy. Tê môn Thuận Thủy vừa cười vừa kể. Trương Thiên Sư bị bạo lực gia đình à? Vương Khả trố mắt nhìn tê môn Thuận Thủy. Rồi nhận đến tách trà. Hắn được đấy À Mặc dù Trương Thiên Sư phải chịu tùy thân một chút Nhưng mà nói chung là mọi chuyện đều khá là thuận lợi Công ty Thần Vương đã trải khắp Đông Thần Châu với tốc độ nhanh chóng Chắc hẳn đà ngươi cũng đã nhận được phần công đức đầu tiên từ Đông Thần Châu rồi chứ Nhưng mà không chỉ có Đông Thần Châu thôi đâu Ta cũng gửi thư cho phía Đại Đế của Bắc Thần Châu rồi Đại Đế cũng đã chấp thận, chấp thuận cho công ty Thần Vương tiến vào rồi Ngươi phải nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp người tới Bắc Thần Châu để mở chi nhánh công ty Thần Vương đi. Có điều là công việc cụ thể như thế nào còn cần phải chờ ta về đích, về đích thần tới đó một chuyến. Tề môn Thuận Thủy này. Bắc Thần Châu? Đại Đế à? Vâng Khả khẽ co mạnh. Hẳn là phía bên Đông Thần Châu và Bắc Thần Châu sẽ nhanh chóng cho công ty Thần Vương của ngươi tiến vào thôi. Còn với bên Tây Thần Châu do Phật môn nắm giữ. Nên sẽ phiền phức hơn một chút. Có điều là ta đã thương lượng với Đại Quang Minh Bồ Tát rồi. Chuyện này sẽ là nhanh chóng được giải quyết. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể được đăng lên bản tin. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là Nam Thần Châu. Nơi đó thi, thi đế quản lý. Là lãnh địa tuyệt đối của các yêu mà. Thiện Hoàng cũng đích thân chạy tới đó để giúp ngươi rồi. Tây Môn Thuận Thủy giảng dạy. vương Khả nhíu mày Tây Môn Thuận Thủy. Tại sao ta vẫn cảm thấy ngươi đang cố tình kéo ta xuống nước nhỉ? Không phải ta cố tình muốn kéo người xuống nước Mà là vốn dĩ bản thân ngươi đã ở dưới nước sẵn rồi Ngươi làm gì thoát được đâu Nếu đã không thoát được Vậy thì chỉ bằng hãy nhận cơ hội đó mà càng lớn mạnh đi Tiêu Môn Thuận Thủy cười đáp: Vương Khả tò bè khinh thường Ngươi chỉ có thể dùng những lời như thế để lừa được bọn họ mà thôi Đừng có nói với ta cái gì mà vốn dĩ ta đã ở dưới nước rồi Còn chẳng phải là do ngươi tùy tiện nói ra sao Ai biết được trước những chuyện của sau này sẽ như thế nào chứ. Đáng lẽ ta đang nấp ở phía sau là một người xem kịch tốt biết bao nhiêu. Thế mà người lại đẩy ta tới phía trước. Như vậy chẳng phải là cố tình hãm hại ta sao. Người vẽ ra cho ta một chiếc bánh lớn như vậy. Chẳng phải là muốn kéo ta xuống nước sao. Ta vẽ cho ngươi một cái bánh lớn. Nhưng mà chẳng phải là người ăn cũng rất ngon sao. Tề Môn Thuận Thủy cười nói. Tuy là bánh rất thơm. Nhưng mà cũng không ngon đến mức như vậy. Mà ta cũng phải trả giá cho mình bánh đó Có điều là Mà thôi bỏ đi Bị chú ý thì cứ chú ý đi Tìm được công đức rồi lại tính Thế thiện hoàng tới Nam Châu bàn bạc với thi đế thì sao Chắc hẳn là thi đế sẽ không gặp thiện hoàng đâu nhỉ Vương Khả có vẻ tò mò Không sao đâu Hoàng thượng đã dẫn theo công chúa đến đó rồi để một thuận thủy này u Nguyệt à. Thiện hoàng dẫn u Nguyệt đi theo làm gì Chẳng phải Ú Nguyệt đang bế quan sao Vâng Khả kinh ngạc Tới mức chố mắt hỏi Nữ hoàng Ú Nguyệt xuất quan rồi Tây môn thuận thủy trả lời Hả Chết tiệt Sao người không nói sớm Ú Nguyệt ở đâu Vâng Khả đột nhiên kinh ngạc tới mức đứng bật dậy Đi Nam Thần Châu thăm ngoại tổ phụ của nàng ấy rồi Ngoại tổ phụ của nữ hoàng Ú Nguyệt chính là thi đế đấy Ngươi không biết à Tây môn thuận thủy hỏi Chuyện xảy ra lúc nào thế Sao mà ta biết được chứ Các người cố ý giấu ta đúng không Sắc mặt Vương Khả chợt thay đổi à, Là lúc các người đi đối phó với cửu rượu chân nhân Nữ hoàng U Nguyệt xuất quan Vượt qua đăng tiên kiếp chờ sự giúp đỡ của thiện hoàng Bây giờ tu vi tăng lên Rất đáng kể đấy Tây môn thuận thủy nói Lúc đó Sao người không nói với ta Vương Khả trợn mắt với vẻ buồn bực Nói với người như thế nào được Không phải lúc đó người đang ở cùng với trương Ly Nhi sao? Ngươi có thời gian sao? Hay là phải nói với nữ hoàng U Nguyệt để nàng ấy đi tìm ngươi? Tề Môn Thuận Thủy gắt đến. Ngươi! Mặt của vương Khả đơ ra. Nếu để cho U Nguyệt và Ly Nhi gặp nhau vậy thì chẳng phải sẽ xảy ra một trận đẫm máu sao? Thế nên ta đã thuyết phục Hoàng thượng. Bảo ngài ấy tạm thời cứ giấu giếm ngươi một lúc. Đồng thời ta cũng thuyết phục nữ hoàng U Nguyệt đi cùng với Thiện Hoàng tới Nam Thần Châu để khuyên nhủ thi đế. Tây Bồn Thuận Thủy giải thích. Nhưng mà ừ, U Nguyệt đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Toàn bộ Nam Thần Châu đều là địa bàn của yêu ma. Khắp nơi đều là yêu ma. Chỗ đó... Về mặt Vương Khả chứa đầy sự lo lắng. Nguy hiểm cái gì? Nữ hoàng U Nguyệt vốn là thai âm. Lại còn tu luyện Minh Vương Pháp Tướng. Chính là một ma trong ma rồi. Đi Nam Thần Châu thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Mà ngược lại còn rất an toàn nữa. Hơn nữa mẫu thân của nữ hoàng U Nguyệt là công chúa tôn quý nhất của Nam Thần Châu. Ngoại tổ phụ của nàng lễ lại còn là thi đế. Có thằng nào mà dám gây chuyện với nữ hoàng U Nguyệt hay sao? Tây Bồn Thuận Thủy nói. À, sắc mặt vương khả cứng này. Không ngờ ở Nam Thần Châu, U Nguyệt đã có gia cảnh khủng khiếp như vậy. Ta đã nói hết tình hình của ngươi cho nữ hoàng U Nguyệt rồi. Nàng ấy cũng biết ngươi đang cần công đức cấp. Hơn nữa nữ hoàng U Nguyệt cũng đã nghe chuyện Long Ngọc thu thập công đức. Của Tứ Đại Hoàng Triều cho ngươi Còn có tất cả những chuyện xảy ra giữa ngươi và Long Ngọc đấy Tây Môn Thuận Thủy nói Sao Đều đã kể hết tất cả những chuyện của Long Ngọc với u Nguyệt rồi á Ai kể Vâng Khả thay đổi Chợt hỏi <cười> Ngươi đoán xem Tây Môn Thuận Thủy hỏi Thiện Hoàng à hey, Chắc chắn là hắn ta rồi Chết thiệt thật mà Hắn ta cả ngày chỉ biết bôi nhọ ta còn ta thì mỗi ngày đều phải bận tới bận lui, giúp đỡ cho thiện hòa. mẹ tên nỗi sắp chết, vậy bán ta để hãm hại ta như vậy chứ? vẻ mặt vương khả đầy vẻ căm uất. mặt tê môn thuận thủy khẽ giật một hồi. người còn có mặt mũi để nói như vậy sao? người phải bận tới bận lui, giúp đỡ cho thiện hoàng mẹ tên nỗi sắp chết sao? người bận rộn cả ngày để mở chi nhánh cho công ty thần vương của ngươi thì có. mẹ nó. dù gì thì ngươi cũng là một lẽ bộ thượng thư mà. chẳng lẽ lại không biết cửa lớn của lẽ bộ thượng thư? Mở Mờ... Từ bên nào sao Cả ngày ngươi không biết đến báo cáo trước một lần Sao còn có thể nói ra những câu đó được như vậy chứ Đúng rồi Thế Ê... U Nguyệt nói gì Vân Khả nhìn Tây Môn Thuận Thủy dò hỏi Nữ hoàng U Nguyệt không nói gì cả Nàng ấy chỉ phải Nói là phải đi Nam Thần Châu Để lót đường giúp ngươi Cố gắng hết sức để thuyết phục bẫu thân và ngoại tổ phụ của nàng ấy Nhanh chóng chạy đường cho công ty thần vương của ngươi Giúp ngươi thu thập công đức thần vương đại Lê Môn Thuận Thủy kể lại Sau đó thì sao Thế U Nguyệt không nói gì khác à? Vương Khả vội hỏi À đúng rồi Nữ hoàng U Nguyệt còn bảo rằng Biết người đang cần gấp công đức nên nàng ấy để cho ngự tề của Hoàng Triều Thi Quỷ lại cho người Ngoài ra còn để lại một phần chiếu thư, Bảo người có thể kế thường với vị hoàng đế của Hoàng Triều Thi Quỷ bất cứ lúc nào Để người có thể sử dụng công đức Hoàng Triều Thi Quỷ trước vào lúc Người cần thiết Tê Môn Thuận Thủy lấy ra một hộp ngọc đưa cho Vương Khả. Còn gì nữa? U Nguyệt không nói gì về chuyện liên quan đến Long Ngọc à? Vương Khả nôn nóng hỏi. Không. Công chúa U Nguyệt nghe thì đã nghe rồi. Nhưng mà chả nói gì. Tê Môn Thuận Thủy đáp. Vương Khả lau mồ hôi hột trên trán. Nuốt nước bọt ưng ưng. Không được. Ta phải đi Nam Châu một chuyến. Ta, ta phải đi tìm U Nguyệt. Này. Ta khuyên người tốt nhất đừng có đi. Tê Môn Thuận Thủy bảo. Tại sao? Vương Khải trố mắt hỏi. Thiện Hoàng có tình cảm thực sự với bổ thân của U Nguyệt. Mấy năm này trông Thiện Hoàng giống như đang săn đón mỹ nhân khắp thiên hạ, nhưng mà thực chất chỉ là dịp mua vui mà thôi. Tuy nhiên cho dù như vậy, nhưng mà theo những gì ta biết về Thi Đế, thì chắc chắn sẽ rất muốn giết chết Thiện Hoàng. Mà Vương Khải là ngươi thì sao? Ngươi cho rằng Thi Đế sẽ không điều tra ra được nguyên chuyện của Long Ngọc và Trương Ly như sao? Ta thấy nếu bây giờ người qua đó, chắc chắn sẽ còn chết thảm hơn Thiện Hoàng đấy. Tây Bôn Thuận Thủy giải thích. Hả, ngươi, ngươi nói như thế, đến tận bây giờ ta vẫn còn lão hoàng hoa tiểu hỏa đấy. Về bạn vương khả đưa ra, khác nhau, khác nhau đấy. Thiện hoàng yêu bằng thận còn ngươi thì yêu bằng tim, mà thi đế thì lại rất coi trọng tình cảm. Thê tự, thê tự của thi đế là quỷ đế. Sau khi quỷ đế chết, thi đế không bao giờ đạp về, trước này chưa từng có. Ngươi, ta cũng không biết sau này ngươi sẽ như thế nào nữa biểu cảm của tây môn thuận thề có chút kỳ lạ cái gì như thế nào vương khả trầm giọng hỏi người không biết sau khi quỷ đế chết thì đế triều chuộng nữ như quán ta nhiều như thế nào sao bây giờ còn có thêm một ngoại tôn nữ khoảng cách thế hệ chắc chắn sẽ càng triều chuộng hơn thì đế sẽ để cho ngươi làm sang làm bậy sao hơn nữa tổ mẫu của trương Đi nhi kia là người đứng đầu đạo môn người biết bối cảnh nhà bọn họ như thế nào không là trọng nữ khinh nam đấy Hề. Hey. Trường Thiên Sư vừa trở về Đã bị bạo lực gia đình đấy Nếu ngươi còn dám bất chúng với Trường Đi Nhi <cười> Mà nghĩ thôi đã kích thích như vậy Tệ Môn Thuận Thủy nói về Nói vấn đề này Có vẻ đầy phấn khích Mặt của Vương Khải Đen này Kích thích cái đầu nhà ngươi Không cần ngươi quan tâm Đúng rồi Còn có một chuyện nữa là Phải nói với ngươi Ác Hoàng Khương Huyền Mẫu Thân Long Ngọc Là nữ nhi duy nhất của Đại Đế Mặc dù Khuyên huyền đã nhập ma rồi. Đại đế không nói gì ra miệng. Nhưng mà theo như những gì ta hiểu về đại đế thì chắc chắn trong lòng đại đế rất quan tâm tên ưu nhì này. Mà nghìn năm nay Khương huyền đã phải gặp rất nhiều trắc trở. Tuy là đại đế chưa từng nói gì nhưng mà chỉ cần mỗi lần nghe được tin đội quân của Thiện Hoàng đang gây khó dễ cho ác hoàng thì đại đế đều sẽ trách mắng Thiện Hoàng một trận ra trò. Mà đối với ngoại tôn nữ Long Ngọc này Có biết vì sao lúc trước thiện hoàng bảo ngươi tuyển nữ nhi quả hoàng không? Là do đại đế đã sắp xếp đấy. Ta đoán rằng chắc chắn đại đế cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đại đế vô cùng coi trọng Long Ngọc. Sau này tiểu tử ngươi phải đối phó cẩn thận một chút đấy. Tây môn thuận thủy dặn dò. Vương Khả kinh ngạc tới nó hát mồm. Chuyện gì thế này? U Nguyệt, đi Nhi, Long, Long Ngọc. Sao mỗi người lại có chỗ dựa lưng khủng bố như vậy chứ? Ta bảo... Lúc trước người chọc ghẹo ai không chọc Đã cứ khăng khăng chọn chúng ba người như vậy Vương Khả Người nhìn ánh mắt này của ta đi Tề môn thuận thủy Liếc Vương Khả Với một ánh mắt như đang nhìn người chết vậy Vương Khả ruột đi Tại sao chứ Sao ta lại nghe được từ trong lời nói của người rằng Tên đại Mao vương kia cuối cùng lại là người dễ thương nhất chứ Người nghĩ nhiều rồi Sau này nếu có chuyện gì Thì hãy lập tức chấp nhận đi Còn bây giờ cứ đi từng bước từng bước Chuẩn bị tuyển chọn người thật kỹ vào Để kịp thời chuyển đến Nam Thần Châu và Bắc Thần Châu Không cần phải chờ thi đến nói ra đâu Chỉ cần nữ hoàng U Nguyệt thuyết phục được mẫu thân của nàng ấy Vậy thì Nam Thần Châu Sẽ không kẻ nào dám ngăn cản công ty thần vương của người Nhưng mà Người cũng phải hiểu rằng Nếu mở càng nhiều chi nhánh công ty thần vương Thì nợ tình cảm của người càng lại càng nhiều đấy Mọi áp lực sau này Người phải đối mặt cũng sẽ lớn hơn Nữ hoàng U Nguyệt trương Đi Nhi Long Ngọc <cười> Nghĩ tới cuộc sống sau này của ngươi Phải đối mặt Mà ta cảm thấy cực kỳ kích thích hey, Được lắm Ta phải đợi xem kịch kịch hay để của ngươi mới được Tên một thuận thủy cười rất vui vẻ mà nói Kích thích cái đầu nhờ ngươi Vương Khả tức giận Tại Thi Đế đồ Ở Nam Thần Châu Thiên Hoàng bị Thi Đế đánh tới nỗi Phải bỏ chạy Một ngày sau Thiện Hoàng mang theo một đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở Trong cung điện bí mật ở rừng sâu Nhìn nữ nhi quỳ U Nguyệt Đang đứng ở phía trước Phụ thân, người không sao chứ U Nguyệt hỏi với vẻ lo lắng Ta không sao Mẫu thân còn đâu Thiện Hoàng khẽ rụi mắt Mẫu thân đang ngăn cản ngoại tổ phụ Ngoại tổ phụ cầm một thanh đại đao dài 40 trượng Muốn qua đây Nếu không phải là mẫu thân ngăn cản e là U Nguyệt nghĩ lại còn cảm thấy dùng mình nói Khuôn mặt thiện hoàng đột nhiên co rúm lại. Đây là thi đế thực sự muốn chém giết ta sao? Thì để đối xử với con như thế nào? Nếu như con đây mà ở đây mà không cảm thấy vui vẻ gì thì trở về với ta đi. Thiện hoàng co mẩy. Ngoại tổ phụ đối xử với con rất tốt. À hôm nay ngoại tổ phụ cho con một cái vòng tay tiên khí. Người xem này. Quỷ U Nguyệt rơ chiếc vòng tay sáng chói đang đeo trên tay ra. Thiện hoàng trốn mắt nhìn chiếc vòng tay này. Vòng vạn quỷ Triều Tiên sao Không thể nào Đây là di vật của quỷ đế Ngay cả năm đó mẫu thân của con đòi thi đế Nhưng mắn ta vẫn không cho Tại sao lại đưa cho con chưa Chiếc vòng này rất quý sao Ngoại tổ phụ bảo con rất nhiều tiên khí khác Nói là đều cho con tất cả đều phòng thân Con bảo không cần những mỗi ngày Ông ấy vẫn cứ nhất quyết đưa cho con một tiên khí u Nguyệt nói Về mặt thiện hoàng đưa ra Mỗi ngày đều đưa cho con một tiên khí thì đế thực sự rất giàu có Rất nhiều tiền nhá Vậy con đã nói chuyện với thì đế về Tây Môn Thuận Thủy Bảo con mở chi nhánh công ty Thần Vương chưa Con nói rồi Ngoại tổ phụ bảo chỉ cần con thích Làm gì cũng được Con dẫn con lên chiều Nói trước mặt các quan viên trong chiều rằng Đây là tôn nữ của ta Nó đang muốn mở một công ty Kẻ nào dám không phối hợp thì đều bị coi là phạm tội mưu phản Sau đó chấm biếm gầy gắt Tất cả những yêu ma mạnh mẽ trong, trong điện một phép Ú Nguyệt kể lại. Thiện Hoàng trợn to mắt nhìn Ú Nguyệt. Chuyện này... Thì đế cũng chiều chuộng ngươi quá nhỉ. Chuyện này thì... Cũng nghe theo ngươi sao. Tại sao chúng ta tới cùng nhau? Mà ngươi còn sống vui sướng vui vẻ. Mà ta thì lại bị thi đế cầm đại đá 40 trợn đùa giết. Chuyện này bất công thế. Trong Hoàng cung đại ác. Đại ác thần đồ. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, nhất Thành Thành. Từ Bất Phạm đều đang... Đứng kính cần trong đại điểm. Hôm nay có chuyện đại sự cần tuyên bố sao? Chú Hồng Y tò mò hỏi. Đã thăng cấp thành tiên cảnh rồi sao? Hoàng Thiên Phong nhìn Chu Hồng Y. Đương nhiên rồi. Sau khi ta và Thanh Nhi hấp thụ đăng tiên châu thiên đạo. Đều đã là Tết Thành tiên cảnh rồi. Chú Hồng Y đầy tự tin nói. Nhất Thành Thành không nói chuyện mà chỉ đứng một bên nhìn ác hoàng đang suy nghĩ trên long y cách đó không xa một cách khó hiểu hoàng thượng đã xảy ra chuyện lớn gì thế? giúp thành thành hỏi với vẻ tò mò mấy ngày trước vương khả gửi tới bức thư mật báo từ bất phàm trầm giọng nói mật báo của vương khả sao hắn sẽ không lấy việc công làm việc tư nợ đây chứ còn muốn vờ vét chút lợi ích gì đó nữa vậy chu hồng y ngạc nhiên hỏi người tự xem đi từ bất phàm đưa một bức thư ra chu hồng y và nhiếp thành thành lập tức mở ra xem sau khi đọc xong vẻ mặt hai người thay đổi nghiêm trọng ma hóa toàn cầu sao sau đó còn cắn nuốt hết tất cả yêu ma trong khắp thiên hạ chuyện chuyện này làm sao có thể được chứ chu hồng y cả kinh hỏi còn có những bộ xương khô này cũng đã cười cùng với bức thư của vân cả người tự mình xem đi hoàng thiên phong bảo Nói xong Hoàng Thiên Phong lấy ra tượng chức quan tài. Ở bên trong quan tài chính là những yêu ma đã bị hấp thu sạch sẽ tất cả mọi thứ. Đây cũng là một vài bộ thi cốt trong số hàng trăm vạn yêu ma bị kiểu rượu chân nhân cắn nuốt vào trước đó không đâu. Sau khi nhìn thấy những bộ thi cốt này, vẻ mặt chu hồng y và nhếp thanh thanh đều thay đổi trầm trọng. Hoàng thượng triệu tập các người tới đây để cùng nhau bàn bạc một chút, xem xem bức mật báo này của vương khả đã có mấy là phần là thật. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ta tin tưởng Vương Khả chu Hồng Y lại là người đầu tiên mở lời Hoàng Thiên Phong khẽ sởn xuất Những tin tức khiến người ta khiếp sợ như thế này Vậy mà Ngươi tin tưởng luôn ngay sao Chẳng phải ngươi rất chán ghét Vương Khả sao Ta tin tưởng Vương Khả Nhất Thành Thành nói Ta cũng tin tưởng Vương Khả Từ bất phàm cũng nghiêm tục đáp Đám bọn họ đều cùng nhau đi ra từ thập vạn Đại Sơn Vì vậy đều vô cùng tin tưởng Vương Khả Cho dù là tin tức ngày diệt vong Của thế giới này đang đến gần Thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện Hoàng Thiên Phong Người thấy như thế nào Á Hoàng nhìn Hoàng Thiên Phong Hả Ta Biểu cảm Hoàng Thiên Phong có chút kỳ quặc. Vốn dĩ hiện tại bản thân đang sống rất tốt Vậy mà tên vương khả này Lại đột nhiên gửi thư đến Nói cái gì mà ngày diệt vong của thế giới đã đến gần rồi Nếu chuyện này là do người khác nói ra Thì Hoàng Thiên Phong chắc chắn sẽ choán án ngay một cái bàn tay rồi. Nhưng mà. Mặc dù ta không tin tưởng lắm. Thế nhưng ta cho rằng Vương Khả cũng không cần thiết phải nói dối Hoàng tượng. Hoàng Thiên Phong đáp. Các người tin Vương Khả như vậy à? Ác Hoàng nhau mắt nhìn bốn phía. Đang đứng trong điện. Bốn người nhìn nhau. Có hơi câu nệ một chút. Rồi nói chuyện. <cười> Thật là không thể ngờ được. Không ngờ rằng cái tên Vương Khải này đã không ở trong chiều nhiều năm rồi. Những lời vớ vẩn như thế này nói ra từ miệng hắn Thế mà các người cũng có thể tin tưởng được sao? Về mặt ác hoàng phức tạp. Hoàng thượng, nếu như chuyện này là thật, vậy thì phải làm sao mới được? Biểu cảm hoàng thiên phong rất khó coi. Ác hoàng lại lâm ở suy nghĩ. Đúng vậy, tin tức này mang lại đả kết quả lớn. Bản thân ác hoàng cũng rất nhất thời Không biết phải làm như thế nào mới tốt Trong lúc cả bốn người đều đang trầm tư suy nghĩ Thì bỗng nhiên về mặt của bốn người chợt thay đổi Ngẩn đầu nhìn lên trời Bởi vì đột nhiên cả bốn người đều cảm nhận được Một cỗ khí thức vô cùng cường đại Từ trên trời giáng xuống Sự cường hãn của khí thức này trong nháy mắt Khiến cho những người trong đại điện Cảm thấy đang phải đối mặt với kẻ địch nguy hiểm Kẻ nào Kẻ nào dám làm càn trong ác thần đô Hoàng thiên phong hết lên một tiếng Buồn một tiếng. Ngay lập tức, Tứ đại thành tiên cảnh Hoàng Thiên Phong Chu Hồng Y từ bất phàm nhất thành thành xông ra ngoài đại điện. Chu mắt nhìn hai mươi bóng dáng xuất hiện bất ngờ trên không trung. Trong số 20 người, có một người đi đầu, toàn thân toát ra lưu quang bảy màu, hào quang vạn trượng ngạo khí ngút trời. Đứng ở bên cạnh là Ma thập Tam lúc này đang bày ra vẻ mặt hưng phấn và kích động. Những người khác cũng là lạnh lùng đứng phía sau người đi đầu. Ma Thập Tam. Người thế mà đã có thể bỏ trốn ra ngoài được rồi sao?" Nhất Thành Thành ngạc nhiên hỏi. Người toát ra lưu quang bảy màu kia, hắn là tiên nhân. Ma Thập Tam lại tìm người giúp hắn trở lại để phục thù sao? Sắc mặt Chu Hồng Y khẽ thay đổi. "Ma tử." Ánh mắt Hoàng Thiên Phong nheo lại, nhìn tiên nhân đứng đầu kia một cách lạnh lùng ma tứ dẫn đầu cũng lại lùn nhìn bốn người vừa xông ra. Sau đó quay lại nhìn về phía đại điện đang toát ra lưu quang bảy màu cách đó không xa. Vương Cô Sơn đang bế quan sao? ma tứ nhìn đại điện gần đó rồi hít mắt lại. Chủ thượng vẫn đang trong quá trình bế quan bình phục. ma tứ, năm đó ta và người đều rất thích bám đuổi chủ thượng. Còn muốn đi bái kiến chủ thượng cùng ta một lúc không? ma thập tam nhìn ma tứ. ma tứ liếc nhìn đại điện. Mà Vương Cô Sơn đang bế quan cách đó không xa. Khẽ cười khẩy. Không cần. Bây giờ hắn đã không còn tư cách khiến ta phải gọi hắn là chủ thượng nữa. Ma thập tam. Người thế mà lại dám to gan dẫm đạp lên bầu trời của ác thần điện sao? Người có thể biết đây là địa bàn của ác hoàng không? Người là muốn chết sao? Hoàng Thiên Phong nhìn lên trời. chu Hồng Y, Từ Bất phàm Nhất Thanh Thanh đều trừng mắt nhìn lên trời. Mặc dù đã nhìn ra tên ma tứ kia là tiên nhân Nhưng mà đám người này lại dẫm đạp lên trên hoàng trời của điện Điện ác thần Giống như là đang vũn rục ác hoàng vậy Làm sao có thể trun chân được chứ Tứ đại thành tiên cảnh sông lên trời Không dám có chút chậm trễ Mỗi người lấy ra pháp bảo của mình Chém về phía ma thập tam Về mặt của ma thập tam khẽ thay đổi Tại sao các người đều xông về phía ta thế Ma thập tam chịu chết đi! Hoàng thiên phong hô lên một tiếng Bù một tiếng Bốn viên đổ lớn vàng lên Trong chớp mắt bốn người Hoàng thiên phong Giống như là bốn viên đạn pháo bay ra Bắn về phía biển lớn nơi xa Ngay lập tức bốn cơn sóng to do lớn Bắn tung trên biển lớn Từng cột sóng cao ngút trời Khiến cho đất trời bị rung chuyển Thế nhưng bốn tiên thiên ma mặt mũi lạ hoắc Lại mỗi người một chân Đá thẳng toàn bộ tứ đại Thành tiên cảnh rơi xuống đất Bột một tiếng bốn người hoàng thiên phong ở đằng xa nhảy ra khỏi biển ngay lập tức bay lên về mặt kinh về mặt kinh kinh hỉ nhìn bốn tên thiên ma mặt mũi lão hóa các người hoàng thiên phong nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên Vừa không thể tin nổi ma thập ma thập nhất ma thập nhị ma thập tứ đắc tội rồi bốn tên thiên ma tỏ vẻ kinh thường Đám người chu hồng y cả kinh nhìn bốn tiền thiên ma kia, Bản thân cũng là thành tiên cảnh mà. Mặc dù mới bước vào thành tiên cảnh, nhưng vẫn là thành tiên cảnh. Lúc trước có thể tung hoành khắp trung thần châu. Tại sao chỉ bốn người bất kỳ cũng có thể đánh chúng ta? Ma thập tứ, tu vi bây giờ của ngươi là gì? Ma thập tam cũng chút không thể ngờ được mà hỏi. Những thiên ma khác bệnh hơn mình thì cũng không nói làm gì. Dù sao thiên ma ra đời dựa theo những Chữ số và số thứ tự Tên ma thập tứ này Lúc trước còn không bằng bản thân hắn Tại sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ Bát trọng Thành tiên cảnh Ma thập tứ trả lời Gì Ma thập tam trợn tròn mắt Hỏi lại với vẻ ngạc nhiên Ma thập tam Một trăm nghìn năm nay Một nghìn năm nay Người sống tới bức ngu ngốc rồi sao <cười> ở lại trung thần châu để chờ đợi đồ vô dụng vương cô sơn kia sao? <cười> ngươi nhìn xem ta đi. Lúc trước ta không bằng ngươi, nhưng mà bây giờ thì ngươi xem ta đi. Ta đã là bát trọng thành tiên cảnh rồi, ta sắp phải độ kiếp để thành thành tiên rồi, mà tỷ đại thành công cũng rất cao nữa. Còn ngươi thì sao? Càng sống càng thụt lùi à? Ma thập tứ cười khẩy nói: bốn người các ngươi đều là bát trọng thành tiên cảnh sao? Ma thập tam không thể tin nổi mà hỏi Người nói thừa xem Ma thập tứ hỏi lại với vẻ khinh thường Nếu không phải là bởi vì Khi độ kiếp chắc chắn có khả năng thất bại Bọn ta sợ nước chẳng may bị thất bại rồi Khi sống lại Nếu phải động quá nhiều lực lượng của thiên đạo Sẽ làm lão già tức giận Nếu không bọn ta độ kiếp từ lâu rồi Ma thập tứ khinh thường nói Vậy Vậy hả chẳng phải là ma tập tam lộ vẻ ngạc nhiên nên đám thiên mà <cười> chỉ có mỗi ma tập tam người biết nguồn gốc từ bước bám trụ ở trung thần châu mãi thôi lúc trước viết thư về bảo người về nam thần châu nhưng mà người lại không chịu về bây giờ đã thấy chưa đây chính là thực lực hiện tại của chúng ta vương cô sơn được cái thá gì chứ chỉ cần ba người bắt trọng thành tiên cảnh đã có thể chân áp hắn ta một ngàn năm mà hôm nay số bắt trọng thành tiên cảnh trong chúng ta đã không còn là ba người nữa Còn cả một tiên nhân là Ma Tứ. Cộng với thực lực của đám bọn ta. Đã có thể tung hoành khắp trung thần châu rồi. Vương Cô Sơn chẳng là cái gì cả. Nếu bọn ta muốn giết. Thì cũng chỉ là chuyện dễ như giết một con gà thôi. Ma Thập Tứ cười mỉa mai. Một cách vô cùng đặc ý. Anh nói ngung quần. Phu quân của ta há có thể để cho ngươi xì nhục như vậy? Xẹt một tiếng. Đột nhiên. Một trai kiếm quàng bay ra từ trong điện ác thần Bắn thẳng tới chỗ của ma thập tứ Ngay lập tức Một kiếm rất nhanh kia quắn bắn tới trước mặt của ma thập tứ Gì vậy? Muốn chết sao? Ma thập tứ giận dữ ép đen rồi đánh ra một trường Ma thập tứ là một cường già Tuyệt thế bát trọng, thành tiên cảnh Là một cường giả tuyệt thế Có thể độ kiếp bất cứ lúc nào Ma đạo một phương trong khắp trung thần châu này Không kẻ nào có thể khiến toán đề vào mắt Là ác hoàng ra tay sao? <cười> Ngươi là cái gì chứ? Ma Thập Tứ dùng toàn lực đánh ra một trường, giống như đang muốn dùng một trường này để đánh sập tất cả sự tự tin của Hoàng vậy. Ma Thập Thứ cẩn thận. Sắc mặt Ma Tứ chợt thay đổi. Bùm một tiếng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, vọng khắp áp thần đục. Trong nháy mắt một làn sóng khí khủng khiếp thổi tung, khiến cho xung quanh bị chấn động mạnh mẽ, mà khí lực cường đại của Ma Thập Tứ cùng với cơ thể quán ngay lập tức bị chém thành hai mảnh, bay loạn ở trên bầu trời bị giết rồi sao?" Chu Hồng Y ngạc nhiên hỏi. "Ma Thập Tứ chết rồi sao?" Đám thiên ma kinh ngạc, tên đỗi không thể tin được. "Là là ác hoàng à?" Ma Thập Tam đột nhiên run lên bần bật. Lại nhìn thấy ác hoàng bước ra từ trong cửa đại điện, tay trái ôm một bọc tã lót, tay phải đang cầm ác thần kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai mảnh thi thể của Ma Thập Tứ. "Hoàng thượng." Bốn người Chu Hồng Y và Hoàng Thiên Phong Nhanh chóng đi tới bên cạnh ác hoàng Đáng thiên ma cùng nhìn ác hoàng Giống như đang gặp kẻ địch Chứ có ma thập, chứ có ma tứ là nhâm mắt lại Buồn một tiếng Chỉ nhìn thấy Hai mảnh thi thể của ma thập tứ Bỗng hóa thành một luồng khí màu đen Từ từ tụ lại trên không trung Sống lại một lần nữa Về mặt ma thập tứ sau khi sống lại vô cùng khó coi Người Ma thập tứ cả kinh kêu lên Người lại muốn chết thêm một lần nữa sao Ác hoàng lạnh lùng hỏi. Đề mặt của ma thập tứ chợt thay đổi. Muốn đánh thêm một trận, Nhưng mà một kiếm vừa rồi đã khiến cho ma thập tứ có bóng đen tâm lý. Hắn quay đầu lại nhìn ma tứ tiên nhân đứng cách đó không xa. Giống như là đang chờ hắn mở miệng vậy. Ác thần kiếm. Kiếm tốt. Có thể dùng uy lực của bát trọng thành tiên cảnh. Có thể giết chết bát trọng thành tiên cảnh trong nhá mắt như vậy. Khương Huyền Nhiều năm không gặp Mà ngươi thực sự khiến ta phải nhìn ngươi với con mắt khác xưa rồi đấy Ma tứ nhau mắt lại nhìn ác hoàng Ngươi chỉ là một con chó bên cạnh phu quân ta năm đó mà thôi Ngươi có tư cách gì mà để lau mắt nhìn ta chưa Ác hoàng lạnh đùng nói Hả Hai mắt ma tứ nhíu lại Ác hoàng không hề nhượng bộ một chút nào Tay cầm ác thần kiếm Nhìn Ma thập tứ một cách lạnh lùng Một cỗ khí tức cường đại Bắn thẳng lên trời Giống như là chỉ cần ma tứ nói thêm một câu Hạ thấp vương cô sơn nào nữa Thì thanh ác thần kiếm này Sẽ chém chết ma tứ ngay lập tức <cười> Khương huyền Người vẫn giống hệt như ngày xưa Vẫn cay nghiệt và ngu rốt như vậy Ma tứ cười lạnh lùng Hay là người cứ thử xem Ác hoàng nhầm mắt nói Ma tứ và ác hoàng đều không ai chịu nhường ai Người nào cũng ngạo khi ngút trời như vậy Tại phòng làm việc của Vương Khả Trong khuôn viên sản nghiệp thần vực Vương Khả Lần này ta bị người hại thê thảm rồi đấy Tại người bắt ta biến thành hình dáng của Phượng Hoàng đấy Nếu hắn Hắn ta mà chẳng Nếu hắn ta đã chẳng bị đánh cho thảm thiết như vậy Nếu không hắn Ta đã chẳng bị đánh cho thảm thiết như vậy Tất cả những tổn thất ta đều là tai nạn lao động Người nhất định là phải thanh toán cho ta Hơn nữa nhất định là phải tăng gấp đôi Tăng gấp đôi tiền đường đấy cả người trương chính đạo quấn vải trắng bộ dáng trông như là một pho tượng vô cùng thảm thương đang chống gậy trời rùa lên án kịch liệt tai nạn lần này với vương khả về mặt vương khả đang đứng bên cạnh hơi giật giật một lúc trương chính đạo lại tớ đập bình sao coi tiền của ta dễ lừa sao mẹ nó đã mấy tháng rồi mà thương thế của ngươi vẫn còn phải băng bó giống như là xác ướp như thế này sao ngươi đang muốn xỉ nhục trí thông minh của ai đấy đồng an an Để đã chuẩn bị xong nhân công rồi Thì hãy chọn ra những người có xuất thân là yêu mà Người đích thần dẫn đầu đội ngũ quân đi tới Nam Châu Đại chút nữa sẽ có người mang các người quả đó Đến nơi rồi Phải nghe theo mệnh lệnh của Ú Nguyệt Khi xử lý công việc của chi nhánh công ty Thần Vương Nàng ấy là tổng quản lý của công ty Thần Vương Ở khu vực Nam Thành Châu Biết chưa Vương Khải nhìn một thuộc hạ ở trước mặt Ông chủ cứ yên tâm Lời của bà chủ cũng là lời nói của ông chủ Ta nhất định sẽ là toàn tâm toàn được nghe theo Thuộc hạ đồng An An của Vương Khả cung kính đấy. ừm đi đi. Lát nữa Tây Môn Thuận thủy sẽ sắp xếp người đưa các người đi. Vương Khả gần động. Vật. Đồng An An kính cần, lui ra khỏi phòng làm việc. Vương Khả. Ngươi không nghe thấy những lời ta vừa nãy nói sao? Ngươi nhìn thấy bộ dạng thảm khốc này của ta mà... Mà không nói gì à? Dựa vào đâu mà không thanh toán cho ta chứ? Lần này ta lại bị ngươi hại cho thê thảm thế này cơ mà. Trường chính đạo bước khập khiễng lên phía trước, mặt vương khải đen đại nhìn trương chính đạo, giả bộ đi, người tiếp tục giả bộ đi, còn có mặt mũi tới tìm ta mà đòi tiền sao? Ta còn chưa tìm ngươi vào trương thần hư để đòi tiền đấy. Người có biết lần này ta tổn thất lớn như thế nào không? Bản thân ngươi không chịu trốn trò kỹ, đã để cho cửu diệu chân nhân bắt được. Bây giờ lại còn đổ cho tai nạn lao động à? Trương thần hư đã là kể lại hết rồi. Ngày hôm đó các người đã lén rút chạy ra ngoài, nên mới bị bắt lại. Người không làm đúng công việc của mình Trốn việc Thế mà còn đòi có mặt mũi bảo tai nạn lao động à Vậy Vậy thì ngươi cũng nên bày tỏ một chút Như vậy được chứ Mặt trường chính đạo đầy sự bất mãn, Bày tỏ Ngươi còn không biết xấu hổ Mà nhắc tới chuyện này à trương Thần Hư đã bồi thường cho ta công đức nhân hoàng Cả một đất nước còn ngươi lấy cái gì mà bồi thường cho ta Ngươi có biết lần này số công đức Mà ta bị tổn thất nhờ như thế nào không Toàn bộ công đức và thần vương tệ thu thập cho mấy năm này Đều coi như là đổ sông đổ biển rồi đấy Vương khả tức giận nói Thế Thế thì liên quan gì tới ta Lúc đó ta làm Ta làm gì có mặt ở đây Trường chính đạo lập tức chối bỏ sạch sẽ Vương khả mặt đen xỉ Còn chẳng phải là vì cứu các người sao Nên lão tử mới phải nhảy vào vũng nước bẩn này sao Chỉ cần một câu không ở đấy của người Là có thể chối bỏ sao Bảo an công ty thần vượng đã cứu người rồi, người lại còn không biết xấu hổ mà tức đòi công ty đập đồ. À? Người thật sự bi thương rất nghiêm trọng. Với cả dương mắt nhìn trường chính đạo. Tất nhiên, người nhìn đây này, trong mấy tháng này ta đều chỉ có thể quấn băng mà thôi, cực kỳ là thê thảm đấy. Trường chính đạo kêu lên. Nếu nói như vậy, vốn dĩ ta đang chuẩn bị thăng chức, tăng tiền lương cho ngươi. <cười> vậy thì chắc là người không đảm nhiệm được nói. Vương Khả con mày. Cái gì? Thăng trước tăng lương á? Bây giờ ta đã quản lý rồi. Thế mà vẫn còn có thể thăng trước à? Đúng. Vẫn có thể có vị trí quản lý phía trên đại khu có thể thăng chức Tiền lương tăng đấy. Nhưng mà có điều là trong bộ dạng của người thế này làm thế nào được? Vương Khả lắc đầu. Ai nói? Khả năng hồi phục của ta là cực kỳ nhanh. Người nhìn xem ta khỏi luôn đây. Này. Trường kính đạo sẽ tan băng vải. Trong chấp mắt điền khỏe mạnh như vật Về mặt Vương Khả co rúm lại. Bây giờ người đập bình cũng thô lỗ như vậy à? Ít nhất thì cũng phải ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay lại hắn nói người khỏe rồi chứ. Ngay cả một chút nhạc đệm như vậy mà cũng không có. Mà đã bảo là bình phục hoàn toàn. Tay nghề đập bình của người thô lỗ như vậy. Làm sao tao có thể yên tâm giao chức quản lý khu vực đại khu cho người được chứ? Hì. Hey, đấy chỉ là lừa gạt người ngoài thôi. Chúng ta thì cần gì phải giấu giếm nhau? À đúng rồi. Đại khu nào thế? Đông Thần Châu à? Bắc Thần Châu hay là Tây Thần Châu? Trường chính đạo mỉm cười hỏi. Vân cả mặt Đen Sĩ. Nam Thần Châu, ngươi có đi không? Hey, Nam Thần Châu toàn là yêu ma mà. Không phải lúc nãy ngươi bảo đồng an an đó từ đó sao? À, nếu ngươi thực sự muốn ta tới đó cũng được. Hy vọng một chút vì thành tích của công ty cũng không sao. Có điều là tiền lương tăng đấy nhé. Trường chính đạo bày ra về mặt chịu hy sinh vì công ty. Thật à? À, vậy cũng được Cứ chuẩn bị một lát rồi đi Nam Thần Châu giúp Úng Nguyệt đi Vương khả bảo Về mặt trường chính đạo khẽ sửng sốt Người nói thật đấy chứ Nhưng mà nếu ta tới Nam Thần Châu thì phải nhập ma trước mà Nghe nói Đại Ma Vương muốn cắn nuốt hết yêu ma trên địa cầu Mà ta nhập ma thì Không phải vừa rồi người đã nói chỉ cần tăng tiền lương đã được sao Ta tăng cấp đôi cho người tiền lương Suy cho cùng thì tình hình ở Nam Châu cũng khá là phức tạp đấy Nhưng mà người cứ yên tâm Đến lúc đó sẽ mời mời mấy người chu hồng y theo tới. Bọn họ phụ trách đánh nhau. Còn ngươi thì phụ trách việc kinh doanh của công ty. Vương Khả nói. Về mặt của Trương Chính Đạo dạy ra. Không phải ngươi đang đùa ta đây chưa? Thực sự bắt ta phải nhập ma đi tân Nam Châu sao? Vào lúc Vương Khả đang định chế nhạo Trương Chính Đạo. Thì đột nhiên một cỗ khí tức tràn ngập khắp khuôn viên sản nghiệp thần Vương. Nhất hiệu ở trong nhé mắt. Về mặt của Vương Khả sừng sốt nhìn lên bầu trời. Chu Hồng Y Vương Khả hỏi với vẻ kinh ngạc Bây giờ Chu Hồng Y đã có khí phách như vậy rồi sao Cả ngày thiện thần đô mà cũng dám đến Vương Khả Những gì ngươi nói có phải là thật không Ngươi thực sự định điều Ta đến nằm châu thật à hey, Ta bị gãy xương rồi Ta không thể đi đường được đâu Ta bị thương rất nghiêm trọng Vương Khả ta phải trở về dưỡng thương tiếp đây Ngươi đừng tìm ta đấy Trường chính đạo lại cầm băng vài dưới đất đền Quấn quấn lại rồi bỏ chạy trốn chết. vương cả đen mặt, dương mắt nhìn bóng lưng của trương chính đạo rời đi. sau đó mở cửa ban công của phòng làm việc cho chu hồng y đi vào. lão chủ, sao người tới đây? vương cả tò mò. ác thần đô xảy ra chuyện rồi. một đám thiên ma chạy tới, trong đó có một tiên nhân tên là ma tứ, bây giờ đang giằng co với ác hoàng. hơn nữa tiên ma tứ kia chỉ đích danh bắt ngươi phải tới đó. ác hoàng đã đồng ý. Gãy bảo ta phải tới tìm ngươi. Chu Hồng Y giải thích. Ma tử, tiên nhân, tìm ta sao? Tại sao lại vậy? Vương Khả ngạc nhiên. Hình như là muốn bắt người, muốn người tìm được hỏi chuyện về cái chết của Thiên Ma Ma Bát. Chu Hồng Y con mày. Ồ, chuyện là như thế nào? Người nói chi tiết cho người ta nghe xem đi. Vương Khả nói. Chu Hồng Y nhanh chóng thuật lại hết tất cả tình hình lúc đó. Vợ kể tới đám thiên mà mà ma thập ta mời tới Về mặt chu Hồng Y liền thay đổi ngay lập tức Mẹ nó Chắc chắn là cục diện mà lão già Tây Môn Thuận Thủy chết tiệt kia tạm nên Vương Khả tức giận Sao Chú Hồng Y hỏi lại với vẻ khó hiểu Người chờ đây đi Ta đi tìm Tây Môn Thuận Thủy một đắt Còn mẹ nó Lần nào cũng gây ra cục diện dối dám cho bắt ta phải chịu tội thầy à Đùa cái gì vậy chứ Hắn ta giống kẻ có thể bắt nạt dễ dàng như vậy sao Vương Khả thay ngay lập tức xông ra khỏi phòng Một cách rất hùng hồn Chu Hồng Y Nghẹt mặt Sân lớn trong ác thần Điện Ở ác thần Đô. Từng tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ bọc tã lót Mã Hoàng đang ôm trong lòng. Bào bào không khóc Mẫu thân ở đây mà Bào bào không khóc nhé Ác Hoàng bỗng nhiên có chút sốt sắng, rõ ràng bọc tạ không ngừng. Lúc này một đám thiên ma cũng dừng lại ở trên khoảng sân đó cách không xa. Từ người một đang nhìn ma thập tam với vẻ mặt kỳ quái. Chỉ mới vừa một lúc không bao lâu trước đó, Ác Hoàng và tiên nhân ma tứ sắp đánh nhau, đột nhiên bọc tạ lót trong Ác Hoàng chuyển tới tiếng khóc lóc của trẻ con, khiến cho bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc ban đầu thay đổi trong nháy mắt. Đột nhiên Ác Hoàng dồn hết tâm trí để dỗ trẻ con, Khiến cho một đám thiên ma chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau Ác hoàng này Sao đột như đại di rõ ràng con nít vậy Không phải là bộ ta sợ ma tứ quá Nên mới bất ngờ thay đổi sự chú ý đấy chứ Một thiên ma hỏi Không đâu Ta hiểu rất rõ tính cách của ác hoàng này Bộ ta sẽ không sợ hãi bất cứ áp lực nào cả Từ trước đến nay chưa từng kẻ nào Có thể khiến cho bộ ta sợ hãi và khuất phục Mặt thập tam lắc đầu Vậy đây là chuyện gì Bộ ta thực sự rõ rành trẻ con sao Một thêm mà khắc khỏi với vẻ ngỡ ngàng Ma thập tam Ta nhớ là người đã từng nói rằng Bọc tả lót trong tay Khương Huyền là giả mà Ma tứ câu mày nhìn ma thập tam Đúng thế Lúc trước nữ nhi quả hoàng Đã bị người ta trộm mất Ác hoàng nhớ nhung thành bệnh Nên đã dùng một bọc tả lót giả để thay thế Ôm tới tận hơn 20 năm Hơn 200 năm rồi Thế nhưng hơn một năm trước Ác hoàng đã tìm thấy nữ nhi Long Ngọc rồi cũng không biết như thế nào mà bộ ta vẫn cứ ôm cái bọc tả lót kia mãi vậy. ma thập tam kể lại một bọc tả giả sao? đám thiên ma nhìn bọc tả với vẻ mặt không thể giải thích được. bào bào không khóc nhá, mẫu thân ở đây, bào bảo đừng khóc, không một áo có thể bắt nạt con đâu. đã có mẫu thân ở đây rồi, không kẻ nào có thể bắt nạt con đâu. ác hoàng rỗ rành bọc tả lót trên tay. đám người xung quanh ngờ vực. ma tử ta biết bây giờ người đã là tiên nhân rồi. đám thiên ma chúng ta có thể tung hoành khắp trung thần châu, nhưng mà ta cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn không thể trở mặt với ác hoàng thì hơn. bởi vì người cũng đã nhìn thấy một kiếm vừa rồi vừa nãy đấy. ác hoàng có thể điều động sức mạnh của cả một đất nước, nếu chẳng may phải đánh nhau, quả thực là chúng ta không sợ hãi. chúng ta có thể dùng trùng sinh. thế nhưng mỗi lần trùng sinh như thế lại phải tiêu hao sức mạnh của lão già, lỡ như thực sự xé mặt ra, như vậy chắc chắn sẽ làm cho vương cô sơn thức tỉnh. Đến lúc đó, Vương Cô Sơn sẽ tham gia vào cuộc diện đánh đầu. Ngộ nhận chúng ta đều thương vong thảm trọng. Vậy, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều sức mạnh thiên đạo của Lão Gia. Đến lúc đó, Lão Gia trách tội. ma thập tam đo lắng. Yên tâm. Ta không phải là người làm ẩu làm cản. Chỉ cần Khương huyền không đụng chạm tới ta, thì ta cũng sẽ không so đo tính toán với bụng ta. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm hiểu kỹ chính đạo có những người nào mà có thể chân chính giết chết thiên bạc. Ma tứ lạnh lùng nói: "Chu Hồng Y đã đi gọi Vương Khả tới rồi. Tên Vương Khả kia sẽ đi nhanh thôi. Đến lúc đó có thể hỏi hắn. Dù sao thì hắn cũng là chiến thần chiến thần điện ở Đại Thiện. Ma thập ta nói. Biểu cảm của ma tứ có chút kỳ lạ. Tại sao một chiến thần của điện chiến thần lại có thể trở thành ma thần của Hoàng Triều Đã chứ? Dố cục mấy năm nay, người đã làm cái gì vậy? Vì sao tên Vương Khả kia lại có thể chạy qua giữa hai giới chính mà thế? Ma thập ta nghiệt mặt. Ngươi hỏi ta Ta biết hỏi ai Mẹ nó chứ Ta cũng không rõ đây Đây là có chuyện gì nữa Không biết mấy năm nay đã xảy ra cái chuyện gì Mà tên Vương Khả này có thể có được cái phần lượng cao thấp như vậy Ở hai giới chính mà Hơn nữa Còn lại thuận lợi Thuận ta thì sống Chống ta thì chết Phàm là những cường giả trong chính đạo Với ma đạo Nếu chống đối lại hắn Thì đều chết sạch Theo như mô tả của ngươi cùng với những miêu tả lúc nãy Ta nghe ra được tất cả nhân hoàng của chính đạo đều là bằng hữu thân thiết của Vương Khả. Mà tất cả những cường giả đình cấp trong ma đạo cũng đã bằng hữu thân thiết quán Hay nói cách khác, 20 năm ngắn ngồi này, Vương Khả có thể lăn lộn còn tốt hơn 1.000 năm của người. Rốt cuộc là mấy năm này người làm cái quái gì vậy? Mà tứ co mày. Mà thập tam sửng sốt. Ta không biết đã làm cái gì. Mẹ nó, ai mà biết được tên Vương Khả này lại quỷ quái như vậy chứ? Nếu biết sớm ta đã giết hắn từ lâu rồi. Buồn một tiếng. Đúng vào lúc này, một dòng điêu quang bắn thẳng lên trời. Về mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhìn lên trời. Nhưng mà lại chỉ thấy Chu Hồng Y sải bước đi tới. Vương Khả mặc áo bào màu trắng, đang đứng bên cạnh Chu Hồng Y. Vương Khả! Ngươi còn dám đến thật? Ma thập Tam nhìn Vương Khả ở phía xa, với vẻ kinh ngạc. Ta là ma thần của Đại Ác, là quân sư của Ma Đạo. Ta bất chấp hy sinh thân mình cho Ma Đạo, giải quyết tất cả những bất công trên thế giới cho Đại Ma Vương Thiên Đạo giờ ở đâu mà ta không dám tới chứ vương cả trừng mắt với ma thập tam ma thập tam Dương mắt nhìn vương cả ngày hôm đó người cũng dám cùng với đám quần hùng chính đạo bao vây giết tà. cũng không không phải là giọng điệu này đâu à mình xin ngừng đây nhé mọi người nha và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào có thể là một lúc nữa nhé mình nghỉ một lúc.